chương 893, bên kia, Lục Minh Quang và Lục Trịnh Đình vẫn đang say sưa thảo luận. Hai người còn lấy giấy bút ra, ngồi ngay bên chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh ghế nằm để viết, vẽ, tính toán. Lục Minh Quang hăng hái nói, "Cha, cha có thể xin một cái máy vi tính không? Con nghĩ nếu có thể kết nối máy vi tính với dụng cụ y tế thì sẽ giúp thao tác dễ dàng và chính xác hơn rất nhiều." Nếu chỉ đơn thuần thêm dòng điện vào kim cầm máu thì nó cũng giống như một cái bàn ủi điện mà thôi, nhưng nếu có thể kết hợp máy vi tính vào, mọi thao tác sẽ nhanh hơn, chính xác hơn, cậu bé đã từng nghe Lâm Uyển nói về tiềm năng của máy vi tính nên tư duy rất rộng mở. Cậu nghĩ rằng nếu máy tính có thể kết hợp với máy X quang thì hình ảnh hiển thị sẽ không chỉ dừng lại ở việc chụp một bức ảnh tĩnh mà có thể tái hiện hình ảnh động chân thực hơn. Ngoài ra, nó cũng có thể liên kết với máy siêu âm, thậm chí hỗ trợ nhiều thiết bị y tế khác. Lục Chính Đình nghe con trai nói xong, thoáng sững người, sau đó bật cười, "Minh Quang, con có biết máy vi tính hiện giờ lớn cỡ nào không?" Lục Minh Quang hơi chững lại, rồi chớp mắt hỏi, "Lớn cỡ nào ạ?" Lục Chính Đình chỉ tay về phía lầu 1 của nhà chính, lớn bằng cả tầng nhà này, "Cậu?" Trả lời khiến không chỉ Lục Minh Quang mà ngay cả Lục Nhất đang tựa vào người Lâm Uyển cũng giật mình môi thẳng dậy, "Cái gì?" Lục Nhất tròn mắt, "Đây là máy tính mẹ nói hả?" "Chẳng lẽ nó không phải máy cày liên hợp sao?" Lâm Uyển ho nhẹ, đưa tay vén tóc để che đi biểu cảm bối rối. Khi trò chuyện với bọn nhỏ Đôi khi cô không để ý mà nói hơi quá đà. Lúc nhận ra thì đã muộn, mà bọn nhỏ lại có trí nhớ quá tốt, hiện tại, số lượng máy tính trong nước vẫn còn rất ít, phần lớn mới chỉ ở giai đoạn sử dụng bóng điện tử. Bây giờ, có thể đã chuyển sang bóng bán dẫn, nhưng kích thước của chúng vẫn khổng lồ. Một chiếc máy vi tính hiện đại cần cả một căn phòng để lắp đặt, sử dụng băng giấy để lưu trữ dữ liệu. và giá cả thì lên đến hàng chục vạn. Những thiết bị như vậy chủ yếu chỉ được trang bị cho các viện nghiên cứu khoa học hoặc cơ quan chính phủ quan trọng. Một bệnh viện nhỏ ở vùng nông thôn muốn có máy vi tính, chuyện này gần như bất khả thi. Hơn nữa, thao tác và bảo trì những cỗ máy này vô cùng phức tạp. Chỉ những chuyên gia được đào tạo bài bản mới có thể sử dụng. Lâm Uyển hy vọng có thể ca sĩ STHCST tư duy của Lục Minh Quang một chút, để cậu bé hứng thú với lĩnh vực này. Biết đâu chỉ cần 3 năm nữa, cậu đã có thể góp phần cải tiến công nghệ máy tính trong nước thì sao? Trí tuệ nhân tạo và công nghệ thông minh, si cho cùng, vẫn nên phát triển theo hướng tinh gọn và tiện lợi. Lục Chính Đình từng nhiều lần tham dự các hội nghị tại khu chuyên gia và tỉnh thành anh cũng có cơ hội tiếp xúc với máy tính sử dụng bóng điện tử và bóng bán dẫn. Thậm chí, anh còn lén học hỏi, mang về mấy quyển sách nghiên cứu. Nhưng thứ này thực sự quá phức tạp, tự học chẳng khác nào xem thiên thư. Không có người hướng dẫn, anh cũng không dám chắc mình có thể hiểu hết, vì vậy, anh chưa bao giờ nhắc đến điều này. Với Lâm Uyển, cứ giả vờ như mình chưa từng tiếp xúc qua, bây giờ Nghe con trai hỏi, anh chỉ đáp, học cái này không dễ, cần có người hướng dẫn bài bản. Tự học thì hơi khó đấy." Lục Minh Quang theo bản năng quay sang nhìn Lâm Uyển, ánh mắt đầy mong chờ. Nhưng Lâm Uyển lập tức lắc đầu, dứt khoát nói, "Mẹ chỉ biết khám bệnh, không biết gì về máy tính cả." Nói rồi, cô đẩy Lục Nhất một cái, cười hỏi, "Bạn học Lục Nhất, con có hiểu không?" Lục Nhất Hư nhẹ đáp lại không chút do dự, không hiểu thì học thôi, người khác học được, vậy tại sao anh trai lại không thể học là xong chuyện